Trường 258 Vừa chạy vừa nghĩ không hiểu ba nãy mình bị làm sao Cả người cứ như bị trúng tà Cứ đứng chân chân nhìn lũ rắn quái dị đó đo kích thước cái bóng của mình Đến trốn cũng không biết trốn Cảm giác lúc đó rất kỳ lạ Trước mắt như có xương mù, mờ mờ ảo ảo Mặc dù trong lòng biết rõ chỗ đó rất nguy hiểm Nhưng thực tế tôi lại mất hết toàn bộ ý thức phản kháng. Tôi chắc chắn rằng nếu lúc đó con rắn có bò lên cổ và cắn tôi, tôi cũng sẽ không phản kháng. Nghĩ lại dáng vẻ quỷ quái của con rắn đó. Nghĩ lại cảnh nó đo cây bóng của tôi như một cái thước mà tôi dựng hết gai ốc. Mẹ nói chứ, con rắn thối tha đó đúng là ma quái thật sự. Lúc này tôi mới sực nhớ ra vừa rồi có người vỗ vai mình. Cũng nhờ có nó nên tôi mới được cứu khỏi cơn mê men. Nếu không, chắc giờ tôi đã bị con rắn quái dị đó cắn chết rồi. Tôi gọi khẽ. Tiểu mã đấy à? Không có ai đáp lại. Tôi gọi thêm mấy lần nữa, vẫn không nghe thấy câu trả lời. Tôi lầm bầm. Trời ạ, gặp ma thật rồi. Vừa dứt lời, một trận gió cực lớn nổi lên ngay bên cạnh. Đất đá, cho bụi. Rơm rạ bị gió cuốn lên đập vào người tôi. Tôi đưa tay che chắn khỏi cơn gió kỳ lạ, nỗi hoang mang sợ hãi tràn ngập trong lòng. Tại sao trong hang lại có gió, lại còn thổi to và mạnh như vậy? Tôi híp mắt nhìn thấy mấy tờ tiền giấy ban nãy tôi kẹp dưới tảng đá, lúc này bị gió thổi tung bay về phía tôi. Tôi liền đưa tay túm lấy chúng. Bóp thử, mấy tờ tiền như thường không lạnh nữa. Ra da đầu tôi tê dần, nhìn những tờ tiền trong tay, đủ loại cảm giác dâng lên trong lòng, sợ hãi có, đau lòng có. Nhớ lại lúc nãy, khi đang dùng bật lửa hóa mấy tờ tiền này, con rắn nấp trong bóng tối đó chắc cũng đang đo kích thước cái bóng của tôi. Nhưng những tờ tiền này chẳng những không cháy, mà càng đốt lại càng lạnh, nên tôi mới tìm khắp nơi xem có thứ gì đốt cùng được và mới phát hiện ra con rắn nhỏ đang ẩn ngay bên cạnh mình. Sau đó cũng không hiểu sao, tôi lại soi đuốc xuống nước nên mới phát hiện ra bầy rắn, nhận ra được nguy hiểm ngay cạnh mình. Cuối cùng, kỳ lạ hơn là, trong lúc tôi bị bầy rắn khống chế ý thức, rõ ràng có người đã vỗ mạnh vào vai tôi, giúp tôi thoát khỏi sự kiểm soát của chúng nên tôi mới giữ được mạng. Những điều này chẳng có vẻ gì giống như một sự trùng hợp Nhưng lại rất khó giải thích Lẽ nào thực sự có linh hồn chết trong hang động này đang bảo vệ tôi? Lâu mồ hôi lạnh Tôi lục kỹ khắp người Lôi hết tiền có trên người ra Được cả thảy khoảng 7-800 tệ Tôi gom thành đống đặt trên đất Cung kính quỳ trên mặt đất Cảm tạ thần tiên ma quỷ đã bảo vệ mình Hứa nếu sống sót ra khỏi chỗ này Về sau cứ tới Tết Thanh Minh, nhất định sẽ thắp hương hóa vàng cho. Cầu nguyện xong, tôi dùng ngọn đuốc châm lửa. Lần này lửa bén rất nhanh, mấy tờ tiền nhanh chóng cháy thành một đốm lửa nhỏ. Tôi cứ nghĩ lửa cháy hết sẽ có một trận gió lốc thổi lên, nhưng thực tế chẳng có gì cả. Mấy tờ nhanh chóng cháy thành cho, chất thành đốm nhỏ, nằm im trên mặt đất. Tôi kính cận lùi lại, không dám ở lại đây lâu, lại sợ tiểu mã sẽ gặp nguy hiểm, nên tôi vội vàng vác ba lô và rời đi luôn. Đi được một đoạn, một vài những đốm sáng xanh lục lại xuất hiện phía trước mặt. Lúc đầu còn hơi sợ, nhưng sau cũng quen dần. Tôi nghĩ chúng là ma chơi thật hoặc là đom đóm. Phần lớn chúng đều bay lơ lửng trên đỉnh núi, mà sói thì không thể làm như vậy. Khi tôi tới gần, chúng sẽ tự động biến mất Đi thêm một đoạn nữa, vẫn chưa tới cuối hang Vừa đi tôi vừa khẽ gọi tên Tiểu Mã Thế nhưng đang đi, bỗng dưng thấy chân mình hơi lạnh Tôi cúi đầu xem thử, thì mới thấy một con rắn đỏ tía đang bò trên mu bàn chân Tôi giật bắn mình, hắt chân thật mạnh cho con rắn rơi ra, rồi nhảy ngay lên một tảng đá to Dùng đèn dầu soi một lượt, dưới chân tôi là cả trăm con rắn đang trườn bò, trông y hệt một tấm vải nhung đỏ đang uốn lượn trên mặt đất. Khốn kiếp, lại đụng phải một bầy rắn quái dị như vậy, chúng lại còn ở ngay dưới chân khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tôi vội vàng nhảy lên tảng đá, nhặt thêm một cành cây khô loạn xạ, chỉ sợ mình sơ sậy một chút là cả bầy rắn sẽ leo lên tảng đá và xé xác tôi. Cứ nhìn mãi, tôi lại trông thấy, hình như đang có tuyết rơi. Đúng vậy, một trận tuyết lớn trắng xóa, từng bông tuyết nối rơi xuống. Chẳng mấy chốc, mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng. Tuyết? Sao trong hang lại có tuyết rơi? Tôi dụi rụi mắt nhìn thật kỹ mặt đất. Đúng là tuyết thật, tuyết phủ trắng mặt đất. Và có người đang viết lên tuyết bằng một thứ mực đỏ thẫm, từng nét từng nét in hằn trên tuyết, nhìn giống như đang vẽ một hình thù phức tạp, vừa giống như một biểu tượng ma quái, lại vừa giống một bản đồ thời xưa. Tôi đang mãi mê suy nghĩ, thì bỗng có một giọng nói khẽ khàng vang lên trong bóng tối. Mau dập đuốc đi! Còn chưa hiểu chuyện gì, ngọn đuốc trên tay tôi đã bị ai đó giật mất và ném xuống nước. Bóng tối lại bao chùm lấy tất cả. Ngay lúc đó, Tôi cũng tỉnh táo hẳn, cảm giác như vừa bước ra khỏi giấc mộng mị sau khi ăn một phát đấm cực mạnh vậy. Tôi dụi mạnh mắt, xung quanh tối om, làm gì có tuyết rơi? Trên mặt đất cũng đen thui, đâu có ai đang viết chữ. Mẹ kiếp, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mẹ nói chứ, đứa nào đấy? Mắt tôi mở to hết cỡ, ném cành cây xuống. Tôi nắm chặt con dao găm, cố gắng tìm kiếm mục tiêu. Người bên kia chỉ cười khảy Một tay giữ chặt tay tôi Đối phương mới gạt nhẹ một cái Mà tôi đã thấy tay mình mất hết lực Con dao rơi vào tay người đó Đối phương tung con dao rồi bắt lấy Sau đó ném lại cho tôi và nói Muốn sống thì đi theo tôi Tôi nhận ra giọng nói đó Là của quan đông lão ra Tôi mừng rỡ Sao ông ấy lại ở đây Có phải cậu tôi, triệu mù và mọi người cũng đang ở đây không? Không chút nghĩ ngợi, tôi nhanh chân theo ông tiến về phía trước. Đi trong bóng tối một lúc, mắt tôi bắt đầu thích ứng với nơi này. Tôi thấy trong hang động cũng không tối hẳn, vì mặt suối vẫn tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Nếu mở to mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy người trước mặt mình. Hình như quan đông lão gia rất thông thuộc địa hình nơi đây, ông cứ đi thoăn thoát tới chỗ một tảng đá lớn, ngồi xổm trên đó chờ tôi đi tới, rồi đột nhiên hỏi Chàng trai, cậu thuộc phe nào? Phe nào? Tôi ngơ ngác. đương nhiên tôi thuộc phe đông gia rồi Tên đông gia đó hả? Ông ta chỉ hừ lạnh rồi không nói gì thêm Đông da thì sao? Tôi nghĩ không được để ông ta dọa mình nên hỏi lại. Vậy ông thuộc phe nào? Tôi sao? Ông ta cười khỉnh. <cười> Đông ra của các cậu chưa nói cho cậu biết à? Chưa. Tôi thành thật trả lời. Yên tâm đi, sớm muộn gì hắn cũng nói cho cậu biết thôi. Tôi nhìn ông ta... Ông ta nhìn tôi và nở một nụ cười bí hiểm. Nơi này vừa lạnh lẽo vừa tối tăm, khó khăn lắm mới vớ được một người sống. Nên tôi vội vàng đi theo ông ta, vừa đi vừa hỏi. Này, rốt cuộc đây là đâu? Đông Gia và mọi người đang ở chỗ nào? Ông ta hỏi lại. Chỗ này mà cậu cũng không biết. Tôi đáp: Không biết. Ông ta dừng lại, nói với giọng đầy ngạc nhiên. Thực sự không hiểu rốt cuộc đông ra nhà cậu muốn làm gì. Đến nơi này cũng không nói cho cậu biết. chương 259 Tôi khẽ ngược nhưng vẫn thành thật trả lời. Vốn dĩ cậu ấy không muốn dẫn tôi tới đây. Ông cười khẩy. Vậy sao giờ cậu lại ở đây? Tôi lắp bắp. Tôi muốn tới nên tự mình tới đây, chẳng phải ông cũng vậy sao? Quan đông lão gia nhìn tôi cười khoái chí. Được đó chàng trai, có chính kiến lão gia tôi thích. Tôi chỉ cười đáp lại vờ như không biết gì. Vì không chắc chắn mối quan hệ giữa quan đông lão gia và cậu nên tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Thôi thì đành giả ngu vậy. Với những gì ông ta ém chỉ trước đó với tôi, Cũng đủ hiểu, ông đã biết chuyện đông ra là cậu tôi, nhưng ông ta không nói, tôi cũng giả ngơ. Quan đông lão ra dừng lại, ngồi xổm trên một tảng đá lớn, châm tẩu thuốc quen thuộc lúc nào cũng gắn với ông ấy. Rít một hơi rồi hỏi tôi. Chàng trai, cậu biết đây là đâu không? Tôi đáp, mộ ưng bắc tạng chứ đâu. Quan đông lão ra lại hỏi. Vậy cậu có biết nơi này dùng để làm gì không? Tôi lại trả lời. Nghe nói là nơi vua ghét dùng để trấn áp ma quỷ ngày trước. Quan đồng lão ra sợn sốt, sau đó cười và nói. Trấn áp quỷ sao? Nhưng đúng là nơi này đang giam giữ ma quỷ thật. Tôi còn đang định lên tiếng, thì ông ta ngắt lời tôi và hỏi rằng. Nói đi. Cậu da đen kia đã kể gì với cậu? Tôi ngờ ngác. Cậu da đen? Cậu da đen nào? Quan đông lão ra bực bội nói. Đừng giả vờ nữa, là cậu chàng da đen đi cùng cậu lúc chúng ta tới đây. Hóa ra đang nhắc đến Sơn Tiêu. Tôi giải thích. Cậu ta không nói gì với tôi cả, ngoài kể rằng đây là nơi vua ghét sờ giam giữ ma quỷ. Quan đông lão ra nhìn xoáy tôi và hỏi dồn: Cậu ta không nói mật mã cho cậu, hay mục đích cuối cùng xây dựng nơi này sao? Tôi thật sự không biết nên chỉ có thể khai thật. Tôi cũng đâu biết nơi này có mật mã gì không. Tôi tới tìm cậu tôi. <cười> cậu của cậu. Quan đông lão ra cười hiểm. Hắn 5 lần 7 lượt đẩy cậu vào chỗ chết. Cậu vẫn gọi hắn là cậu. Tôi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn lại ông ta. Bỗng dưng Quan Đông lão gia bật cười, gõ đầu tôi và nói: "Cốc lão tứ ơi là Cốc lão tứ, cháu ngoại của ông cũng cứng đầu lắm, đúng là do tên khốn như ông đào tạo ra mà." Tôi sững sốt, sau khi đoán thử ý trong câu nói của ông ấy thì vô cùng mừng rỡ. "Quan Đông lão gia, ông biết ông tôi sao?" Ông ấy lại cười. Không quen lão hồ ly đó Thì ta bảo vệ cậu ở mọi nơi vậy làm gì Lão đây cũng không phải chạy qua bên này Nói nhảm với cậu lâu vậy Mà đã ở yên ổn trong động rồi Tôi cãi lì Có thấy ông bảo vệ gì tôi đâu Lần đầu tới tiệm của chúng tôi Ông đã đốt mất tiêu tấm da hổ rồi Quan đông lão da cười lớn <cười> Cậu chả biết gì cả Tấm da hổ đó không tốt lành Tôi đốt nó Vì muốn tốt cho cậu thôi Tôi không hiểu. Không tốt lành? Không tốt lành ở điểm nào? Tấm da đó là của con hổ, đích thân cậu tôi hạ gục được mà. Quan đông lão gia da chỉ hừ lạnh. Hắn có bản lĩnh đó sao? Chẳng qua chỉ là kẻ đi sâu, nhặt nhạnh chiến lợi phẩm của người khác thôi. Những thứ giết được trên núi Sát Long đó, hắn cũng dám đem về nhà. Cái thằng đó từ ngày còn đóng tả, ta đã biết chẳng tốt đẹp gì rồi. <cười> Còn tè dầm vào tay ta nữa Rồi ông cười rất khoái trí Câu chuyện mà quan đông lão gia vừa kể Đã giúp chúng tôi thân thiết hơn một chút Xem ra hồi đó ông ấy không chỉ quen biết ông tôi Mà có vẻ cũng khá thân Nên tôi cũng buông bớt cảnh giác với ông Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông ấy Lão gia, ông có quen cảnh lão không? Ông hất cầm hỏi Cảnh lão nào? Tôi đáp, là người Vân Nam, được mệnh danh là vua rắn, hiện giờ đang ở Lào. Không ngờ, nghe đến cái tên trên, một người điềm tĩnh như quan đông lão ra cũng phải kinh ngạc. Cảnh ngũ xa. À, vua rắn năm đó bị ta truy đuổi bảy tháng trời mà vẫn chưa chết. Thì ra đã chạy sang chỗ khỉ ho cò gáy như Lào. Hừ. Tôi cười và hỏi. Thì ra ông có biết cảnh lão? Vậy ông tôi cũng biết lão ta sao? Quan đông lão ra. Biết chứ, còn thân là đàn khác. Năm đó chúng tôi có mấy người, trong đó ông cậu và hắn có mối quan hệ tốt nhất. Lúc lão xà mất tích, ông của cậu đã đi tìm hắn ròng rã ba năm nhưng không thấy. Sau đó ông cậu bỏ cuộc mới về dưỡng già ở cái làng nghèo đấy. Hóa ra còn có câu chuyện này. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Xem ra bức ảnh treo trong nhà cảnh lão là ảnh ông tôi và ông ta chụp chung. Tôi hỏi tiếp: "Quan Đông lão gia, ông tôi là lão tứ, cảnh lão là lão ngũ, vậy ông là lão mấy?" Quan Đông lão gia nói với giọng tự hào: "Tôi hả, là lão cựu, nhưng đừng xem thường khi thấy ta xếp số sau bọn họ. Năm đó, danh tiếng của tôi nổi hơn bọn họ nhiều." Cậu về hỏi ông cậu xem có phải biệt danh Diêm Vương Mặt Ma của ta kêu hơn chuột chuỗi rũi trời của ông cậu không? Tôi phỉ cười. Hóa ra biệt danh của ông tôi năm đó là chuột chuỗi rũi trời. Nghe lạ thật. Tôi lại tiếp tục với những câu hỏi. Vậy biệt danh của cảnh lão là gì? Quan đông lão ra đáp. Còn rắn đó hả? Long vương nóng máu. Tôi tấm tắc khen. Cái tên này hay quá, nghe kêu thật. Quan đông lão ra không phục, chỉ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Ông ngồi xổm trên tảng đá, hít một hơi thuốc cho đã rồi quay sang hỏi tôi. Này, tiểu thất, là ông cậu bảo cậu tới Bắc Kinh giúp cậu mình đúng không? Lúc đó tôi còn giật cả mình vì có phải lâu không gặp, cốc lão tứ bị ngớ ngẩn rồi không cơ? Tôi lắc đầu. Không phải... Tôi tự đi Quan đông lão ra nhiều mắt nhìn tôi Tự cậu Hay do cậu của cậu bảo cậu đến đây Tôi vẫn lắc đầu Không phải Tôi tự phỏng vấn vào đây Quan đông lão ra khá bất ngờ Phỏng vấn Ai phỏng vấn cậu Tiểu cốc hả Tôi giải thích Lão ra Thực ra tôi cũng thấy chuyện này rất kỳ lạ Chả là sau khi tốt nghiệp chưa tìm được việc Một bạn học của tôi có nói rằng muốn đi phỏng vấn và bảo tôi đi cùng. Không ngờ cậu ta không đổ mà tôi lại được vào vòng trong của buổi phỏng vấn. Quan đông lão gia mặt biến sắc, lập tức ngắt lời của tôi. Bạn học đó của cậu có phải người của cậu cậu sắp xếp đi theo không? Tôi lắc đầu. Không phải, sau này cậu tôi cũng rất thắc mắc. Quan đông lão gia khẽ đẩy bàn và đứng lên rồi đi lại hai vòng. Vừa đi vừa hỏi Bạn học đó của cậu sau này có liên lạc với cậu không? Giờ cậu ta đang ở đâu? Tôi đáp Cậu ta từng nói mình ở Hải Nam Sau đó bị mất liên lạc Nhưng có một lần cậu ta gọi cho tôi Lúc nào? Quan Đông Lão Gia nghiêm túc nhìn tôi Tôi đáp Là lần chúng ta tới lang Thành Âm Sơn Trước lúc lên đường Tôi có gửi tin nhắn cho cậu ta Kết quả, cậu ta cũng nhắn tin lại. Chương 260: Hé lộ bí mật nơi tận cùng mộ ưng Bắc Tạng. Quan Đông lão gia lại ngắt lời tôi, sốt ruột hỏi: "Mau kể đi, cậu ta trả lời thế nào?" Tôi kể lại. "Cậu ta nhắn là nhất định không được đi lang thành Âm Sơn, sau đó còn dặn tôi nhất định phải sống sót." "Phải rồi." Người thợ săn đến bán da ở cửa hàng của tôi lần trước cũng là do cậu ta giới thiệu Báo hại tôi sau đó xảy ra bao nhiêu vấn đề Tên nhãi đó, lần sau tôi mà gặp sẽ tẩn cho cậu ta một trận Quan đông lão da bảo tôi dừng và hỏi tiếp Bạn học của cậu họ tên gì, người ở đâu? Tôi nói Cậu ta họ Khổng, biệt danh là Khổng Lão Bát Quê ở Phàn Chi Hoa, Tứ Xuyên Cậu ta từng kể ở quê mình có một năm mưa đá cực lớn, to bằng cái cối xay rơi xuống chết cả trâu bò. Không ngờ sau khi nghe đến cái tên này, quan Đông lão gia tâm trạng đang phấn khích phút chốc trầm hẳn, cứ như già đi vài tuổi. Ông lẩm bẩm: Khổng lão bát ơi là khổng lão bát. Quả nhiên ông vẫn chưa quên được chuyện năm đó. Ông đặt tên cho cháu mình như vậy là muốn cho tôi nghe sao? Tôi không hiểu ý của quan đông lão gia Theo ông ấy đã nói Năm đó ông tôi Quan đông lão gia Cảnh lão Và ông của khổng lão bát Là anh em vào sinh ra tự với nhau Ông tôi là lão tứ Cảnh lão là lão ngũ Còn ông ấy là lão cựu Nhưng giờ có vẻ Ông của khổng lão bát Cũng cùng nhóm với họ Được gọi là lão bát Nhưng sau đó Có vẻ họ nảy sinh ân oán gì đó, nên ông của khổng lão bát đã tách riêng và đặt cho cháu trai mình biệt danh như vậy. Tôi thấy buồn. Lẽ nào người bạn đại học cùng phòng, người anh em tốt từng cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, một khổng lão bát với vẻ ngoài hiền lành, thật thà, lại muốn hại tôi sao? Tôi thử hỏi dò Quan đông lão ra, khổng lão bát là... Nhưng ông ấy chỉ giơ tay ra hiệu cho tôi đừng nói gì nữa, rồi bảo rằng Đó là chuyện đời trước của mấy ông già chúng tôi, các cậu đừng để bị cuốn vào. Phải rồi, nghe tôi, cậu mau về đi, đây không phải nơi cậu nên đến. Tôi cáu, mất bao công chỉ vì muốn cứu cậu, triệu mù và mọi người. Giờ bắt tôi về, làm sao tôi chấp nhận nổi? Quan đông lão ra phải tay đuổi người. Cậu đòi cứu này cứu nọ. Cậu cứu được cái con khỉ. Nhóc con cậu không chịu nhìn vào sự thật đi. Với bản lĩnh của cậu thì cứu được ai? Một con chó hoang ven đường còn mạnh hơn cậu. Cậu ngoan ngoãn đứng yên ngoài vòng đi. Đừng gây rắc rối thêm cho chúng tôi. Bị quan đông lão ra mắng phủ đầu như vậy tôi cũng đơ luôn. Quả thật từ nãy tới giờ tôi chỉ mãi nghĩ làm sao cứu người. Liều mạng liều sức thế nào mà quên mất bản thân vô dụng tới mức nào. Căn bản chẳng cứu được ai mà còn thành gánh nặng cho người khác. Trước nay luôn có triệu mù đứng phía trước, che mưa chắn bão thay tôi. Nhưng đến khi chỉ còn một mình, tôi thật sự chẳng được tích sự gì. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật đó. Tôi lặng lẽ đi ra một góc rồi đứng đực ra đó, vừa lo lắng cho mọi người, vừa trách bản thân sao quá vô dụng. Nước mắt bắt đầu lăn xuống. Quan đông lão ra vỗ vai an ủi tôi. Được rồi, cậu cũng đừng lo lắng quá. Những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cậu. Mau quay về đi. Tôi nhìn ông, muốn nói gì nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cố mãi mới bật ra được một câu. Lão ra, liệu cậu tôi có chết không? Quan đông lão ra ngơ người sau đó cười lớn. <cười> Đừng lo, những người khác thì tôi không chắc Chứ riêng tên đó, lắm mưu nhiều kế như vậy Dù mọi người có chết hết, cậu ta cũng vẫn sống sót thôi Tôi phì cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, bền hỏi tiếp Thế Sơn Tiêu thì sao? Quan Đông Lão già đáp Cái cậu da đen đó, nói thật tôi không rõ suy tư của cậu ta Hoàng dã quá mà Nhưng được cái có bản lĩnh. Thật sự nếu không nhờ cậu ta, chắc có lẽ chúng tôi đã chết từ mấy lần trước rồi. Tôi gật đầu, sau đó vẫn hỏi thêm. Vậy triệu mù, anh ta có sao không? Quan đông lão gia an ủi tôi. Không sao, không sao, bình an cả. da thịt dày như thế thì có chuyện gì được. Cậu mau về đi. Tôi vẫn chưa xong. Quan đông lão gia... Tôi muốn hỏi một chút Có phải năm đó ông đã tiến vào trong dãy sát long rồi không? Lần này quan đông lão ra lại ngập ngừng Ông rít một hơi thuốc xong mới lặng lặng gật đầu Xem ra cậu tôi đã đoán đúng Ông ấy chính là một trong ba quỷ trại đã đi lên núi sát long Lúc này tôi cũng bất chấp mà hỏi Lão ra tôi không sợ chết Nếu không ban nãy đã không xuống đây Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Quan đông lão ra thở dài và nói. Chuyện xảy ra hồi đó đâu có thể nói trong một hai câu là xong. Nói thật với cậu, đến tôi và ông cậu cũng không giải thích rõ được chuyện năm đó là như thế nào, chứ nói gì tới cậu. Tôi lại hỏi. Vậy rốt cuộc núi sát long nằm ở đâu? Quan đông lão ra nheo mắt, nói. Chuyện này tôi không nói với cậu được Tôi vẫn tiếp tục Vậy còn mộ ưng Bắc tạng Tại sao mọi người cứ phải vào trong đó Bên trong chứa đựng điều gì Hay có quái vật trong đó Quan đông lão ra cười nhẹo <cười> Quái vật Những quái vật cậu từng đụng phải Vẫn chưa đủ hả lang thành cậu cũng từng đến rồi Ở đó không có quái vật chắc Thực ra đến giờ tôi vẫn chưa hiểu Chuyện ở lang thành Nên tranh thủ hỏi luôn Lão ra lần trước sao ông không đi âm sơn lang thành Rốt cuộc trong lang thành có thứ gì Quan đồng lão ra hừ lạnh Nếu tôi không đi các cậu có xuôn sẻ được vậy không Tôi nghĩ mãi vẫn không ra Ông ấy xuất hiện lúc nào ở đâu Nhưng cũng ngại hỏi thêm nên đành chuyển chủ đề Vậy lão ra rốt cuộc ở lang thành đã xảy ra chuyện gì Quan Đông Lão Gia trả lời Chuyện gì hả? Trẻ con không nghe lời nên ăn đòn thôi Có chuyện gì đâu? Tôi ngẫm nghĩ một lúc Cũng ra chút gợi ý nên lại hỏi tiếp Vậy mộ ưng bắc Tạng Cũng có quái vật cần tiêu diệt Giống ở Lan Thành sao? Quan Đông Lão Gia lắc đầu Ở đây khác Nếu không chúng ta đã không phải Mất nhiều công sức vất vả như này Tôi bắt đầu tò mò Vậy rốt cuộc dưới kia có thứ gì? Con ưng khổng lồ đó là sao? Lẽ nào bên dưới có giam giữ ma quỷ như Sơn Tiêu đã nói? Quan Đông Lão Gia khẽ nói Thứ bị trấn áp bên trong không phải ma quỷ Thấy bí mật đang hé lộ dần Tôi không khỏi kích động, liền hỏi tiếp Vậy nơi đó trấn áp thứ gì? Quan Đông Lão Gia đáp Một người... Có một người bị giam nơi sâu nhất mộ ưng bắc tạng. Tôi bất giác rùng mình. Một người, một con người. Trời đất, ở một nơi thần bí đáng sợ như mộ ưng bắc tạng, nơi sâu thẳm nhất của khe vực với sự bảo vệ của hàng ngàn, hàng vạn con ưng mặt người và của một con ưng khổng lồ sừng sững như một ngọn núi, lại đang giam giữ một con người. Chương 261 Tôi không kìm được sự tò mò nên đã hỏi quan đông lão ra Người bị nhốt là ai? Quan đông lão ra hỏi lại tôi Cậu muốn biết sao? Tôi gật đầu Ông nhắc nhở tôi Cậu nghĩ kỹ đi Nếu đã biết sẽ không có đường quay lại đâu, không chừng còn phải xuống dưới đó làm bạn với nó nữa. Tôi khẳng định chắc nịch. Tôi không sợ, ông cứ nói đi. Quan đông lão ra hừ lạnh. Đừng hỏi nữa, những chuyện này trẻ ranh như cậu không hiểu đâu, mau lượn đi. Dứt lời, ông nhảy xuống khỏi tàng đá. Dắt tẩu thuốc vào thắt lưng rồi chuẩn bị rời khỏi đó. Tôi vội vàng ngăn ông lại. Quan Đông Lão Gia Ông gắt lên Làm gì đấy Ông đây không có cho cậu ăn đâu Tôi chớp lời Yêu cầu cuối cùng Tôi có một người bạn đi lạc Ông giúp tôi tìm cậu ấy được không Quan Đông Lão Gia hừ lạnh Thể loại sao chổi như cậu mà cũng có bạn Không hại người tốt nữa à Nói vậy nhưng ông vẫn hỏi tôi Cậu lạc mất bạn Bạn cậu là ai? Sao vào được đây? Tôi giới thiệu vắn tắt. Cậu ấy hiểu tiếng ưng. Cùng một con ưng vào đây. Cậu ấy đi cùng triệu mù. Cậu ấy hiểu tiếng ưng. Quan đông lão ra dừng bước quay lại hỏi tôi với giọng nghiêm túc. Bạn của cậu, họ gì? Tôi đáp Họ mã. Họ mã? Họ mã thật hả? Nhà cậu ta ở đâu? Quan đông lão ra có chút kích động. Tôi nhớ lại, Tiểu Mã chỉ kể hồi đó che gã là quân nhân đóng quân ở Vân Nam. Còn quê quán gốc ghét của gã ở đâu thì tôi không biết. Đúng rồi, hình như có lần triệu mù đã nói nhà Tiểu Mã ở Hán Trung. Quan Đông Lão Gia lặng người, dường như đang hồi tưởng điều gì. Ánh mắt ông nhìn xa xăm lắm. Thế rồi ông hỏi tôi. Hiện tại cậu ta đang ở đâu? Tôi đáp. Lạc mất rồi Quan đông lão ra dừng lại Quay lưng về phía tôi hỏi nhỏ Cậu ta có kể chuyện về ba của mình cho cậu không? Tôi lắc đầu Cậu ấy chỉ kể rằng Từ sau khi bố cậu ấy mất tích Chúng tôi mới gặp lại ông ấy một lần ở Lào Hình như bị mất một chân Nhìn thương lắm Quan đông lão ra thở dài Muốn nói điều gì đó Nhưng cuối cùng chỉ xua tay và hỏi tôi Hai người lạc nhau ở đâu? Tôi đáp, ban nãy đang đi tự dưng không thấy người đâu. Quan đông lão gia đứng phát dậy. Cậu ta mất tích ở đây sao? Tôi nói, ban nãy chúng tôi đi cùng nhau, tự dưng không thấy cậu ấy đâu, tôi đang đi tìm thì ông gọi tôi. Mặt quan đông lão gia biến sắc. Hiện giờ cậu ta vẫn còn ở đây. Tôi lắc đầu, tôi không biết, thoát cái đã không thấy người đâu rồi. Quan đông lão ra hỏi với giọng nghiêm túc Cậu ta có đánh lửa hay cầm đuốc không? Tôi nói Có chứ Lúc đó cậu ta cầm một cây đuốc trong tay Tôi một cây Ông ấy bỗng ngồi phịch xuống đất Xong rồi Hỏng rồi Tôi cuống lên vội vàng hỏi Chuyện gì vậy? Tại sao không được bật lửa? Ông ấy nói với tôi rằng Chỗ này nơi nào cũng có rắn Trong khe đá, dưới nước, trên đỉnh núi, chúng không cắn mà chỉ oằn lên theo bóng người, trông như đang đo bóng. Sau khi tìm thấy bóng người, nó sẽ tiết ra một loại khí độc, có thể khống chế thần kinh khiến người đó rơi vào hôn mê. Sau đó, chúng sẽ theo trườn vào não, theo tai, mũi, họng và ăn não người. Hả? Tôi sửng sốt. Còn có thể loại rắn me quái vậy sao? Quan Đông Lão Gia gật đầu, suốt ruột đi qua đi lại. Tôi nhanh chóng nhớ lại cảnh gặp lũ rắn. Chúng không cắn mà chỉ đuổi theo bóng tôi. Có mấy lần tôi đã thất thần và suýt bị chúng khống chế. Ban nãy tôi còn sinh ảo giác như có tuyết rơi. Có người viết trên tuyết. Thì ra đều là bẫy của lũ rắn. Tôi hoảng sợ. Liệu tiểu mã, cậu ấy... Quan Đông Lão Gia đưa tay ngắt lời tôi, ông chỉ hỏi. Dọc đường đến đây, cậu có gặp cậu ta không? Tôi hiểu ý ông, ông đang hỏi tôi có nhìn thấy xác của tiểu mã không? Tôi vội trả lời. Không, không thấy. Mới nãy tôi có tìm một vòng, bóng người còn chẳng thấy đâu. Quan Đông Lão Gia lại hỏi. Ban nãy cậu gặp rắn ở đâu? Trên đỉnh núi hay trên phiến đá? Tôi đáp. Chúng ở dưới nước Dưới nước Ông ấy hoảng hốt vội hỏi tôi Một hay vài con Tôi nói Kh Không phải Mặt nước khi ấy một màu đỏ ao Bên trong toàn là rắn Phải cỡ mấy trăm mấy nghìn con Có rắn trong nước Có vẻ như sắp có người phải chết Quan đông lão ra lậm bậm vẻ mặt lo lắng Tôi cũng hoang mang theo Quan đông lão già, không phải tiểu mã sắp chết chứ. Ánh mắt quan đông lão già kiên định hơn, ông ta rút dao từ trong xà kẹp ra, xoay người chạy đi. Tôi vội chạy theo. Ông đi đâu vậy? Cứu tiểu mã đúng không? Cho tôi theo với. Quan đông lão già thở dài. Hey, nợ bà tưởng giỏi chấp vặt đó, cuối cùng vẫn phải trả bằng mạng của cháu trai bà ta. Tôi còn muốn hỏi nhưng ông ấy mặc kệ tôi, nhanh chóng biến mất khỏi hang động. Tôi chưa thích nghi được với bóng tối lờ mờ trong hang động, nhưng cũng chẳng dám bật đèn, chỉ loạn trạng chạy theo ông ấy ra ngoài. Dưới đất toàn sỏi đá, khiến tôi mấy lần suýt ngã nhèo. Đuổi được một lúc thì bóng ông hoàn toàn biến mất trong hang sâu, chẳng còn thấy gì nữa. Tôi thở hổn hển thấy dưới chân không có rắn liền ngồi phịch xuống đất. Thợ lấy thợ đệ. Tiểu mã mất tích rồi, giờ đến quan đông lão ra cũng không thấy đâu. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì bây giờ. Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn nên tiếp tục đi theo con suối này. Đã đến nước này rồi, đi bước nào hay bước đó. Vì sợ lũ rắn quái quỷ trong hang nên tôi không dám đốt đuốc. Chỉ đành mò mẫm trong bóng tối. Cũng may xung quanh có chút ánh sáng lờ mờ nên cố cũng nhìn được rõ đường đi Không biết đi được bao xa phía trước mặt bỗng nhiên có những đốm sáng màu xanh lục đang trôi lơ lửng trên đỉnh núi Đang mãi nghiên cứu những đốm sáng đó tôi bỗng nhiên nghe thấy có tiếng rít lên bên tai mình Ở nơi yên tĩnh, tối tăm như nghĩa địa vào đêm thế này bên tai chợt nghe thấy tiếng suyệt như vậy khiến tôi dựng hết tóc gáy gần như ngã lăn quay ra đất Trường 262 Tiếng suyệt đó làm tôi sợ hãi Chưa kịp hoàn hồn Thì lại nghe thấy tiếng gọi khe khẽ Tiểu thất! Tiểu thất! Tôi sửng sốt Sau đó liền chạy thục mạng về phía trước Nước mắt trực tuôn trào Mẹ nó là triệu mù Dù đang chạy tới chỗ phát ra âm thanh Nhưng trong đầu tôi vẫn không dám tin Mặc kệ đi Tôi không nghĩ nhiều được nữa. Người chưa từng trải qua tất cả những chuyện này làm sao hiểu được sự khổ sở khi phải một mình mò mẫm trong bóng tối. Kể cả có là ma hay kéo sói thành tinh, giả dạng triệu mù, tôi cũng kệ. Chạy được một đoạn, phía trước có một góc quẹo, ánh sáng mờ ảo soi rõ vài bóng người đang đứng đó. Hy vọng trong tôi lớn dần, lết cái chân bị thương chạy thục mạng qua đó. Tôi chạy bằng toàn bộ sức lực của mình, ngẽ cũng kệ, đứng dậy lại tiếp tục chạy. Tôi chưa kịp đứng dậy, ai đó đã túm chặt lấy tôi, kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi cố gắng giãy ruộng, nhưng rồi nhìn thấy người đang ôm mình là triệu mù. Rõ ràng anh ấy cũng đang rất xúc động, cười tươi mà nước mắt lại lăn xuống. Tôi hơi ngại, đánh mạnh vào người anh ấy và hét lên. Thả tôi xuống ngay! Mặc dù đã buông tôi ra, nhưng triệu mù vẫn đứng đó cười tươi nhìn tôi. Tôi bực mình quét. Tên chết tiệt nhà anh chứ, trẻ nói chả rằng đã xuống rồi, hại ông đây phải xuống tìm anh. Triệu mù gãi đầu. Tôi tưởng mang dây đi rồi, cậu sẽ không xuống được chứ. Tôi nổi điên. Cái trò mèo của anh mà đòi qua mắt được tôi hả? Triệu mù chẳng nói gì, chỉ đứng đó cười xòa. Tôi nhìn xung quanh và phát hiện ra Bên cạnh có thêm vài người Bèn hỏi nhỏ Đây đều là người của chúng ta triệu mù gật đầu Đông gia và mọi người đều ở đây Cả sơn tiêu nữa Tôi bước đến chào họ Vẽ mặt cậu tôi có chút xấu hổ Lại có chút bi thương Thế rồi cậu nổi giận Mắng như tát nước vào mặt tôi Bắt tôi cút về ngay Nói không muốn nhìn thấy tôi nữa Tôi đã biết ý định của cậu nên không trách cứ, chỉ đứng đó cười với cậu. Nói bây giờ đường về bị đứt rồi, không quay lại được nữa. Cậu có thể suy nghĩ đến việc cho tôi đi theo. Cậu tôi không làm gì được đành thở dài, mặc kệ tôi luôn. Mạch lãng nở nụ cười hiếm hoi với tôi, hình như có ý khen ngợi hành động vừa rồi của tôi. Sơn Tiêu vẫn lạnh lùng như vậy. Chị gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục ngước lên như đang nghiên cứu thứ gì đó. Tôi hắng rộng rồi kể với họ về chuyện của quan đông lão ra. Cậu tôi chỉ gật đầu và nói để về hãng nói những chuyện đó. Trước mắt phải tìm cách thoát khỏi chỗ này đã. Tôi ngạc nhiên, khó khăn lắm chúng tôi mới vào được đây. Tại sao giờ lại đòi ra luôn? Bạch lãng giải thích ngắn gọn, nói ở đây có vấn đề. Có kẻ đã động tay động chân vào trước. Nơi đây không còn là chỗ chúng tôi cần tìm nữa, phải rời khỏi càng nhanh càng tốt. Tôi gật đầu, không nói gì nữa vì sợ làm phiền họ. Phải, bà nãy tôi vui quá nên quên mất chuyện phải rời khỏi chỗ này. Xem ra, Đông Gia và mọi người đã nghiên cứu và nhận thấy, không thể thoát ra theo lối hang động này, bắt buộc phải tìm con đường khác. Lúc này một vài đốm sáng chợt lóe lên trước mặt tôi một tụ sáng màu xanh lục lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Những đốm xanh này rất hay xuất hiện cũng không ít lần dọa tôi đứng tim Tôi lầm bầm Cái lũ đom đóm quái quỷ này bám gì mà dai thế Triệu mù cười gượng <cười> Chúng không phải đom đóm đâu Tôi cãi Không phải đom đóm thì là gì Triệu mù nói Chúng là những cây bóng Những cái bóng, tôi không hiểu. Triệu mù giải thích với tôi rằng những thứ màu trắng xung quanh chúng ta thực sự là sương mù dày đặc, dày tới nỗi tạo thành một tấm gương có thể phản chiếu bóng người. Những đốm sáng xanh này không ở trên đầu mà ở dưới chân chúng ta. Chẳng qua lớp vỏ vũ khí dày đặc đã phản chiếu lại thôi. Anh ấy chỉ cho tôi, tôi mới phát hiện ra ngay phía trước mặt không còn đường đi nữa mà là một vách núi dựng đứng. Dưới vách núi là một vực thẳm cực lớn, ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ tỏa ra phía bên dưới. Lớp xương mù dày đặc liên tục phun lửa, tích tụ thành hình người nấm khổng lồ. Đứng trong lớp xương mù đó, có cảm giác cả người như đang trên máy bay, từng lớp mây uốn lượn, dập dờn xung quanh. Nằm trên mép vách núi, nheo mắt nhìn kỹ, Lớp xương mù dày đặc tràn ra từ dưới vách đá Xương mù dày đặc liên tục trào ra Tích tụ trên đỉnh núi chồng từng lớp lên nhau Nhìn như một tấm gương bằng mây phẳng lì Tấm gương mây này phản chiếu tình hình bên dưới khe núi Ở một góc độ thích hợp Chúng ta sẽ nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu đó Bởi vì trong hang rất tối Chỉ có một vài ánh đỏ nhàn nhạt được phản chiếu Nên hình ảnh cũng rất mơ hồ Chỉ khi nào có ánh lửa mới nhìn thấy được những đốm màu xanh lục Thế nên, ở một góc độ thích hợp trong bóng tối Chúng ta có thể thấy những hình ảnh khúc xạ của lớp sương mù đó Có vẻ như, ban nãy, cậu tôi và Sơn Tiêu đang mãi quan sát những hình ảnh phản chiếu bên dưới vách núi Ban nãy, lúc tôi và Tiểu Mã tắt đuốc Trông thấy những đôi mắt sói, thực chất chính là những hình ảnh phản xạ này Tôi dùng đá ném mạnh lên cầu đá. Có lẽ những mảnh đá làm lớp sương mù di chuyển, nên những hình ảnh phản xạ đó cũng biến mất. Sau đó, chúng tôi lại thắp đuốc lên. Những đốm sáng đó cũng không xuất hiện nữa. chương 263 Trượng mù nhắc tôi, Cậu nhìn phía kia đi. Anh ấy chỉ vào đoạn đường cụt đã hoàn toàn bị sương mù che lấp không nhìn thấy được gì nữa. Tôi tưởng đang trêu mình bèn gắt lên. Có cái khỉ gì đâu, nhìn cái gì? Triệu mù nói Hừ, <cười> mắt cậu kém thế như tôi đây này, nhìn thấy hết. Tôi biểu môi Cái loại ế truyền kiếp như anh mắt mờ chân chậm nhìn được cái gì? Triệu mù bực quét lại tôi Nói ra cậu sợ chết khiếp đấy Có một người đang đứng trên đó Người Tôi nhớ lại Quan Đông Lão Gia đã nói Nơi sâu nhất của mộ ưng Bắc Tạng Có giam giữ một người Sự tò mò lại nổi lên Tôi vội hỏi Nói đi, rốt cuộc là người thế nào Trượng mù đáp Người đó có chút bất thường Tôi hỏi Thế rốt cuộc bất thường ở đâu Lẽ nào là ưng mặt người Triệu mù lên giọng Gọi anh đi Tôi nịnh nọt Anh, anh trai yêu quý của em Mau nói em biết đi Triệu mù móc trong túi ra một điếu thuốc Từ tốn đưa lên miệng Ô oh, hay, không có lửa à Tôi cuôn cút đi ngay tới chỗ bạch lãng xin ít lửa Cung kính châm thuốc cho anh ấy Bộ dạng khúm núm thấy sợ Tên khốn kia hít một hơi dài Nhẹ ra một vòng khói rồi mới chịu kể Người đó, mắt xanh mũi lõ Là một người nước ngoài Hả? Tôi ngạc nhiên Tại sao lại có người nước ngoài ở đây? Triệu mù nói Khi chúng tôi mới đến Sương mù chưa dày đặc như này Vẫn có thể nhìn thấy rõ phía trước mặt Có nhiều người ngoại quốc như vậy lắm Đặc biệt đều là mặc quần áo lính Bạch Lãng bảo đó là lính Anh chết cách đây mấy chục năm rồi. Tôi chợt nhớ đến cuộc chiến xâm lược Tây Tạng của người Anh. Lẽ nào mục đích xâm lược năm đó của họ là để vào chỗ này? Lúc này tôi nghĩ đến doanh trại bỏ hoang do người Nhật xây dựng ở Lang Thành Âm Sơn. Hình như bọn họ cũng phát hiện ra điều gì đó nên mới vào âm thành. Rốt cuộc, nơi đây ẩn chứa bí mật gì? Tôi hỏi triệu mù. Tại sao bọn họ lại chết? Triệu mù nói Chuyện này thì tôi không biết Nhưng Sơn Tiêu nói bọn họ chết vì sợ Có một số người chết mắt trợn trừng Mặt co quắp Chết vì sợ? Tôi lấy làm lẹ Lính chết còn chẳng sợ Sao lại sợ đến chết? Triệu mù lắc đầu Ai mà biết được Cũng có thể có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cái chết chăng? Cậu nhìn đi Con đường này cũng bị nổ tung bằng mìn rồi. Tôi hỏi Tại sao lại cho nổ? Triệu mù nói Ngốc thế Chắc chắn vì sợ thứ gì đó ở phía đối diện sẽ qua bên này. Tôi hỏi Ưng thần bắt tạng ở phía bên kia hả? Triệu mù lắc đầu Chắc không phải đâu Con chim đó biết bay Nó cất cánh là que được luôn Nổ đường làm gì? Nghĩ cũng đúng Hai chúng tôi lại tiếp tục đoán nhưng vẫn không nghĩ được rốt cuộc lý do là gì. Bỗng dưng có tiếng sấm vang trời. Tôi thấy lạ, đang dưới vực sâu tại sao lại nghe thấy tiếng sấm? Triệu mù hét lên, nhưng những tiếng sấm xung quanh quá lớn như tiếng bom nổ bên tai khiến tôi không nghe được gì. Sau đó, xung quanh đột nhiên bừng sáng, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi mọi thứ xung quanh. Đông ra ra lệnh cho chúng tôi rút lui, nhưng mới được vài chục mét, một luồng hơi nóng phun trào từ dưới khe núi, sỏi đá trên đỉnh núi bị sức nóng dội vào, ào ào rơi xuống. Triệu mù ra hiệu cho tôi, tôi hiểu anh ấy đang hỏi mình chuyện gì đang xảy ra, sao tự dưng lại sáng như vậy. Tôi vò đầu gãi tai, nghĩ mãi mới nhớ ra hình như là một hiện tượng vật lý. Dưới vách núi có ánh sáng đỏ nhẹ, lại tỏa rất nhiều hơi nước. Rất có thể bên dưới là một miệng núi lửa còn hoạt động, mang sức nóng vô cùng kinh khủng. Có lẽ bên ngoài trời đang mưa, một lượng lớn nước mưa đi theo mạch nước ngầm dưới núi, rội thẳng vào dưới khe núi đó. Nước mưa gặp dung nham có nhiệt độ cao nên lập tức bị phân hủy thành hiro và oxy. Cả hai đều là chất trợ cháy mạnh. Khiến rung nham bên dưới bốc cháy dữ dội nên mới sáng như vậy. Nhưng điều này khá phức tạp, không thể giải thích rõ ràng cho họ vào lúc này, nên tôi chỉ đành ra hiệu bảo họ yên tâm. Cậu tôi liên tục ra hiệu cho chúng tôi lui về phía sau, nhanh chóng tránh xa vách núi này. Hơi nước bên dưới càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nóng dần lên. Nhiệt độ vượt cả ngưỡng 100 độ. Người chỉ cần tiếp xúc que thôi cũng đủ bị luộc chín. Chúng tôi nhanh chóng rút lui, hơi nước phun lên như vòi rồng. Gặp không khí lạnh phía trên, chúng nhanh chóng ngưng tụ thành nước, rơi lộp đột như những giọt mưa. Triệu mù ngó ra xem, không may vài hạt bắn vào cánh tay, khiến anh ta bị bỏng kêu lên oai oái. Sương mù dày đặc tích tụ ngày một nhiều trên đỉnh núi. Nhìn từ xa như một tấm gương vắt ngang đỉnh trời Sau đó tấm gương ổn định dần, phẳng lì hơn Cuối cùng tạo thành một bức màn. Những đốm sáng hiện dần trên đó Và sau cùng là khung cảnh bên dưới vách núi Chúng tôi ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của thiên nhiên Không ngờ một địa hình đặc biệt cộng thêm thời gian đặc thù Lại hình thành một cảnh quen choáng ngợp tới vậy Hơi nước dày đặc động lại thành một tấm gương trên đỉnh hang, phản chiếu tất cả hình ảnh bên dưới vách núi, tựa như một thước phim đang được chiếu trên màn ảnh. Mặc dù sương mù vẫn liên tục tỏa ra như mây vờn, nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy rõ tình hình bên dưới vách. Nghĩ tới người anh đã tốn biết bao nhiêu công sức, hy sinh biết bao nhiêu mạng người cũng chưa chắc đã xuống được tới đó. Vậy mà chúng tôi lại có thể dễ dàng trông thấy tất cả, thậm chí nghĩ đến những bí mật ẩn giấu dưới đáy vực sâu lần đầu hiện hiện trước mắt. Tôi bất giác run rẩy